các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khóc mà anh mới sắm cho em á. Em em tặng hết cho bà cô em được không anh? Đán không ngờ Dung nặng tình cảm như vậy, khi còn ở với gia đình bà cô thì bức xúc khó chịu, mà chia tay rồi thì lại nhớ thương và vẫn mang ơn. Anh nói, em muốn cho ai thì cho, mấy thứ đó đâu có ôm theo sang Mỹ được. Nhưng mà em lo xa quá, cứ lo thủ tục giấy tờ đi đã. Dung phân trần Không em phải hỏi trước vì em sợ lúc đó em không muốn gặp anh. Mà anh mà mà mà nói như vậy thì là em em mừng lắm. Nhà cô em nghèo lắm anh ơi, thứ gì cũng cũng mềm mà. Chuyện này chắc là mừng như là trúng số vậy đó. Thiết là kết hợp. Thoáng trong giây lát, Đán cũng lấy làm tiếc. Giả như ngay lúc đầu Đán có ý định đưa Dung sang Mỹ thì Đán mua sắm cho Dung quá nhiều đồ đạc máy móc làm chi cho tốn tiền. Chỉ cần cái giường ngủ, cái bếp lò để sống tạm vài tháng là đủ rồi, thậm chí có thể ăn cơm tháng ngoài tiệm cũng còn được kia mà. Chẳng qua vì lúc thuê nhà cho Dung, Đán chưa nảy ra ý định đưa Dung sang Mỹ, rồi lửa gần rơm tình yêu gia tăng quá mãnh liệt, khiến anh mới nghĩ đến chuyện mạo hiểm này. Hết 4 tuần ở Sài Gòn, Đán trở về Mỹ, anh dục khoảng xúc tiến ngay thủ tục bảo lãnh Dung, dĩ nhiên anh cũng thu xếp để quảng về gặp Dung một lần. Quên ấy quảng đi một mình, vì ông manager của khách sạn Diamond bản Vỹ Đán nên chỉnh trang lại sân trước sân sau và bãi đậu xe của khách sạn. Đán cần ở lại theo dõi công việc và nhất là vì Đán luôn luôn muốn trực tiếp chi tiền cho thợ mua vật liệu. Mọi việc diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng đúng như Đán dự kiến, việc phỏng vấn của cả Quảng Lấn Dung đều không có gì trở ngại. Dung khám sức khỏe xong, sứ quán Mỹ cho cô biết Cô có thể lên đường đoàn tụ với hôn phu tại Mỹ. Gần đến ngày ra đi, Dung ghé lại nhà bà cô để chào tạm biệt. Lúc ấy là buổi chiều nhá nhem tối, cả nhà đang ngồi quanh chiếc bàn tròn ở sân sau chuẩn bị ăn cơm. Từ khi Dung dọn ra riêng rồi ghé thăm cho tiền, bà hậu mỗi lần gặp lại không còn nhìn Dung như một đứa cháu tầm thường ngày xưa tá túc ở nhà bà nữa. Sự thay đổi bề ngoài từ quần áo đến cách trang điểm đều làm tăng giá trị của Dung lên rất nhiều trước mắt bà. Bà đang xới cơm, nghe tiếng Dung ngoài cửa, vội buông đũa đứng dậy vồn vã đi ra đón. "Ồ Dung đây hả con? Thôi tiện bữa ngồi ăn luôn nhé. Mày quá, cô mới dọn ra cả nhà chưa ai ăn hết." Hợp cũng đứng dậy, nhấc thêm cái ghế cho Dung đặt bên cạnh hợp và nói: "Chị Dung chứ ai đâu mà mẹ khách sao? Ngồi ngồi ngồi đấy với em." à hay là bây giờ giàu sang rồi, chết cơm nhà nghèo, không ăn được nữa. Mấy đứa em hợp nhau nhau mỗi đứa một lời. Dung ngồi xuống bên cạnh hợp và bảo bà Hậu. Thôi cô về cả nhà sơi cơm đi, cháu ghé ngang thăm cô thôi, cháu mới ăn rồi. Bà Hậu toan đưa dũa cho Dung nhưng nghe vậy lại thôi, bà đổi đề tài hỏi. Thế công việc của cháu dạo này sao rồi? Vẫn làm ở cái công ty cũ chứ gì? Dung chớp mắt mấy cái rồi hạ giọng tha thiết hơn. "Em hôm nay cháu đến cháu chào cô với cả nhà." Hợp đặt vội bát cơm, chớp mắt nhìn Dung giật mình hỏi lại: "Đi đâu mà chào? Chị về Hà Nội à?" Dung nắm bàn tay hợp, ngẩng đầu nói với bà Hậu: "Cháu cháu chào cô với cả nhà để đi Mỹ." Mấy mẹ con cùng kêu lên một tiếng, rồi lặng người nhìn Dung. Dây lâu hợp mới hỏi: "Đi đi bao lâu? C công ty gọi chị đi tu nghiệp phải không?" Dung lắc đầu nhìn Hợp rồi cười buồn. "Tao lấy chồng bên Mỹ." Cả nhà lại ồ lên một tiếng, dực cùng mở to mắt nhìn lại Dung. Hợp nhíu mày tự hỏi, "Chà nhé mới đi làm cho công ty nước ngoài có mấy tháng mà đã có người hỏi cưới rồi đem qua Mỹ, nếu thế thì số Dung lạ lùng quá." Nghĩ vậy nhưng Hợp ngại nói ra. Bà hậu hiếu kỳ hỏi, "Thế cháu quen người ta bao nhiêu mà nhanh thế?" Trời ơi hay là có người giới thiệu cho cháu, bố mẹ mày ngoài kia biết chưa? Sau câu hỏi dồn dập của bà Hậu, cả nhà cùng im lặng để chờ nghe câu trả lời của Dung, nhất là Hợp đang cần tìm hiểu. Bà Hậu bảo đứa con út đứng dậy lấy nước cho Dung, nhưng Dung gạt đi và chậm rãi nói: "Chả dấu gì cô, cách đây mấy tháng có người giới thiệu cho cháu một người bên Mỹ về tận đây gặp cháu, anh tên là Quảng, 40 tuổi, nhưng mà chưa có lập gia đình lần nào hết." Bà hậu to mò ngắt lời. 40 thì còn trẻ quá. Thế, thế thế thế anh anh làm gì bên Mỹ? Dung cười thành thật. <cười> làm gì thì phải, sao mà 내 mà biết được cô ơi. Việt kiều về đây nổ lắm, có khi trăm voi không được bát nước sáo. Nhưng mà cái đó thì cháu thấy không quan trọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net